các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phát sáng bảo, chết thật đó, còn còn đứng đó làm gì, còn không mau mời người thơ vào nhà. Thằng bé Vân Dạ một tiếng rồi mưu mày đội mưa chạy ra. Một lát sau vào một người đàn ông đang co ro zét zon vì mưa gió. Ông bác Hồ Diều vốn là một người có con mất tinh đời, thắng thấy người đứng trước mặt mình phong thái đàng hoàng, mặt vuông chữ điền dâu trắng dài quá ngực, hai mắt sáng nhiệt lẫn sao lại ánh lên cái nhìn cương trực, tím cau mày bỏ sách trở ra tiếp đãi. Người đàn ông thấy ông Xiu thì liền chắp tay, bẩm ông to là thầy pháp có dịp đi ngang qua đây, chẳng may đêm tối lúc gặp mưa dông, lại thấy nhà ta còn sáng đèn cho nên lầm mạo muội gõ cửa xin tá túc, sáng mai xin phép dậy đi ngay, tuyền không có ý làm phiền đến gia chủ. Ông bác hộ Xiu thấy người đàn ông này ăn nói đàng hoàng nên quý lắm nhanh chóng sai Thằng Tí khép cửa lại. "À vâng, thề cứ nghỉ lại đây kẻo mưa gió thì ốm, nhà chỉ có mình tôi với mấy đứa gia nhân, để tôi sai bọn nó chuẩn bị phòng ốc cho thầy nghỉ ngơi." Đoản quay sang Thằng Tí, "Tí, con lấy cho thầy đai bộ quần áo để thay, rồi kêu bà Huyền vào dọn lại cái phòng của cậu Ở cho thầy có chỗ ngả lưng." Thằng Tí vâng dạ dẫn về thầy pháp xuống nhà ngang thay quần áo, đoạn báo lại cho bà Huyền là chân bếp núc trong nhà nhanh tay dọn phòng theo lời của ông chủ. Vệ tề pháp sau khi thay bộ quần áo thì nhanh chân lên nhà, cảm tạ hết lời. Ông bá hộ siêu quần cẩn thận sai đám gia nhân chuẩn bị một bàn tiệc rượu thịnh đãi cho chủ toàn lắm. Sau khi cẩm đắc xong xuôi, hai người tỏ ra ý hợp lắm. Hết bệnh Tam Quốc lại bình vì mấy bộ binh thư. Đến lúc này thì ông bá hộ mới nhận ra người đối diện mình cũng là một kèm bụng đầy con chữ. Hai người mới gặp nhau mà như tâm giao lâu năm, cho nên cuộc chuyện trò cho đến tận giờ xiu vẫn còn chưa dứt. Nhưng ngay lúc cuộc giều còn đang cao trào thì xảy ra sự lạ, lúc này bên ngoài cơn dông tố đã tắt hẳn từ lâu, hơi ẩm bốc lên ngập trong không khí, chỉ còn tiếng nước mưa rơi tọt tọp từ trên mái hiên, tiếng gió xè xẹt cuốn tròn từng hồi, tiếng kéo kẹt của mấy rằng che bên hông nhà. Giữa không gian thành vắng lờ mờ ánh trăng đó, con chó mực đang ngủ ở góc chuột chợt sủa lên, làm cho ông bá hộ giật mình. Con chó này ông bá đã nuôi từ lâu, ngày thường vẫn tỏ ra quấn chủ và nghe lời lắm, không hiểu tại sao đêm nay dù ông bá có quát bốn năm lần, con chó kia như chúng bà chẳng chịu nghe. Tiếng sủa dằn dữ trong cuộc họng kèm theo tiếng móng chân cào sàn sạn sạn xuống nền gạch, nghe đến vắng cả óc. Đám dân nhân ngủ ở dưới nhà từ lâu, ông Bác Hồ bực mình, tính ra mở cổng xem con chó rồ gì mà lại linh hồi như vậy. Chợt kiếm dò góc xuống thì ông thầy pháp đã giơ tay ngăn lại. Ông Bác Hồ thấy vậy thì liền quay sang tính gặng hỏi, chợt thấy nét mặt của vị thầy bồ đành lại, hai mắt trừng trừng nhìn ra khoảng sân tối om thì ông bác ngừng lại không nói thêm gì nữa. Bên ngoài cầm con chó đang chua lên từng hồi rồi lao vụt vào bậc thềm tiếp tục xua lên từng hồi. Con chó vừa cắn vừa chạy giật lùi vào trong như là chuẩn bị thủ thế chiến đấu với thứ gì đó. Lồng dọc sống lưng của nó dừng đứng, hàm răng sắc nhọn nghe ra gầm ngừ, những âm thanh man dại. Bọn mép trào cả ra ngoài nơi đầy trên nền hiên. Vì thế pháp lúc này mít sò guốc tín hẳn ra ngoài sân, thấy trong mày nhìn ra khoảng sân rộng thanh thang rồi quát. Ma quỷ phương nào dám rình mò nhà này, có tạ ở đây còn dám quấy qua chủ phòng. Lật thày sau tiếng quát cổ vì thầy pháp thì con mực lúc này lại tỏ ra hoan ngoãn, nó lầm lũi tiến từng bước chậm chạp ra ngoài, rồi vùi đầu vào ngay chân trước ngón lạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Về thầy Bùa đứng đó mấy giây rồi cũng nhanh chóng trở vào bàn, ánh mắt toát lên vẻ tự lự lắm. Chứng kiến rồi là đó ông bá hộ xíu không khỏi ngạc nhiên, thoáng nét âu lo trên gương mặt của vị khách lạ. Ông bá hộ không nén được sự tò mò cho nên gặng hỏi. "Thưa thầy, thế là có chuyện gì sao ạ? Sao con chó nó cứ chu chéo lên như vậy?" Vị thầy pháp quay sang thở dài rồi hỏi. "Nhà ông có người âm quấy quải, nãy nó về ngồi thù lù trên mái cổng, con chó nó nhìn thấy cho nên mít xuồn lại như vậy, tùy đuổi nó đi rồi." Ông Bá hộ nghe vậy suýt nữa đánh rơi cốc rượu trong tay, giọng lắp bắp nói: "Thầy thầy bảo nhà ti có ma quỷ tìm về sao?" Vị thầy bùa gật đầu đắc thẳng, "Thứ cho tôi nói thẳng chính ngọ hôm nay, tôi mới đặt chân đến lại." Là... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net